Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thấy sẽ rất là rõ ràng hơn Xoài nhẹ cây trán đang sưng lên Ninh Vũ Hoa thật sâu hiểu được Cô thật đã chọc phải đại phiền toái rồi Hôm nay là ngày cai trương của cửa hàng Ninh Thạch Bảo Châu Ở trong trung tâm thương mại Bách Thực Sáng sớm Ninh Vũ Hoa đã bận rộn Ở trong trung tâm thương mại rồi Đây là cửa hàng đầu tiên của vụ trách cai trương Sau khi tiến vào Ninh Thạch Bảo Châu Tất cả mọi chuyện Cô đều phải tự thân và tự lực Điều này làm cho thần kinh của cô cực kỳ căng thẳng Cảm xúc cũng trở nên nấp nhô bất định Vậy mà đang trong lúc cô lai hoay đến sức đầu mẹ chán Thì các vị khách cô mời mắt đến Bách Tuấn kia Lại đột phá tầng tầng bảo an Đi vào bên trong cửa hàng cô còn đang chuẩn bị Bàn tay anh đang ôm một bó hoa hồng đỏ Người bằng một bộ âu phục màu xám cho trực cắt mai tỉ mỉ Đeo cả là vạt màu xanh dương Chân đi dày mũi nhọn Là một công tử có tiền tiến vào Anh thực sự có một dáng vẻ đẹp trai khiến nữ sinh phải thét lên trái tay. Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Ninh Hoa ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, nhưng cô lại tái mặt đi ngay lập tức, ánh mắt tràn đầy cảnh giác cất tiếng hỏi. Sao anh lại tới đây? Chúc mừng cửa hàng mới của em được khai trương. Tài Nguyên tiến vào quần quật, buôn bán vô cùng thịnh vượng. Nụ cười của Bạch Tuấn lộ ra mấy phần tàn nhẫn mà dâng bó hoa hồng đỏ lên. Sau khi Ninh Bộ Hoa nhận lấy tỉ tiền tay để sang một bên, Anh mau đi ra đi, em còn có rất nhiều chuyện phải làm, cô không rảnh để chơi với anh đâu." Nói xong cô liền sai người mà hỏi trợ lý. "Những lẵng hoa tươi này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Không phải tôi đã nói là mẫu đơn cao quý hay sao? Tại sao vẫn là bạch hợp chứ?" Nhanh giọng liên lạc với cửa hàng phụ trách trang trí mà đổi ngay đi. "Lựa chọn mẫu đơn, ai mắt cô cũng tệ nha. Mẫu đơn là loài hoa ưa chuộng của năm nay, hơn nữa cũng tương xứng với thiết kế của cửa hàng." Bạch Tuấn đi theo phía sau cô mà đúng lúc đưa ra nhận xét Anh nói cơm sai." Ninh Vũ Hoa trên đây đồng cảm nói, rồi sau đó lại lập tức xưng mặt lên với anh. "Anh mau tránh ra đi, đừng ảnh hưởng đến công việc của em nữa, em còn còn mấy việc phải xử lý nữa." Cô xoa xa cái trán bắt đầu đang căng thẳng một cái, từ sáng đến giờ cô còn chưa có thời gian ăn một chút gì, đã có một chút hoa mắt trời, những chuyện cần phải xử lý là chất đống như núi, cô hoàn toàn không có dư thừa tâm lực để mà ứng phó với Bạch Tuấn. Lúc này Một nhân viên vội vàng hấp tấp chạy tới thông báo với cô. "Vỏ trong à, làm thế nào bây giờ? Vẫn không thể liên lạc được với phía nhà hàng, điểm tâm của chúng ta đặt vẫn chưa đưa tới một cái nào ạ." "Làm thế nào ư? Thì đương nhiên là tiếp tục liên lạc rồi. Ban đầu lại lựa chọn bọn họ làm nhà hàng cung cấp thực phẩm chứ, cũng là quá vô trách nhiệm đi." Nhưng người dựa vào một bên của giá trưng bày châu báu, Ninh Vũ Hoa cảm thấy trái tim của mình cũng sắp vỡ tan vì căng thẳng rồi. Ai cũng chỉ biết hỏi tôi phải làm như thế nào. Làm sao tôi biết phải làm thế nào chứ? Hóa tới vẫn không thay đổi, chỗ trên túi đựng quả cũng phải đánh nhầm. Chỗ check người nhất là tức ăn cũng chưa có. Giờ lát nữa đến giờ khai mạc thì ngay cả một miếng bánh quy nhỏ cũng không có. Cô bắt đầu kìm chế không được mà lẩm bẩm lầu bầu, tức giận liên tục mà hít thở. Làm thế nào? Làm thế nào đây? Trong đầu cô ngưng thoảng qua câu hỏi giống nhau, lại chỉ làm cho cô càng ngày càng cảm thấy chán nản. Xem ra cô vẫn còn quá thiếu kinh nghiệm rồi. Cô cho là dựa vào sự nhiệt tình có thể làm xong bất cứ chuyện gì, mới có thể vỗ ngực nói với cha để cho cô toàn quyền xử lý. Em ngồi xuống trước đi. Bạch Trật có một bàn tay to đặt trên vai cô, trước khi cô kịp cự tuyệt thì người đã bị ấn ngồi xuống trên ghế dài. Lúc này làm sao em có thể nghĩ ngơi được chứ? Ninh Vô Hoa cá nghị muốn đứng lên, nhưng Bạch Tuấn ngằn ngực ấn chặt cô ngồi xuống ghế. "Tự giờ trở đi em cứ ngồi ở đây, không cần quan tâm tới chuyện gì cả, nghỉ ngơi thật tốt đi cho anh." Mọi chuyện đều ra cho anh xử lý. Anh xử lý ý. Anh có biết em có bao nhiêu phiền toái hay sao? Còn không tới 2 giờ nữa là cai trương rồi. Giờ cai trương, cô còn cố ý là xem nông lịch. Đã lựa chọn giờ tốt nhất là 18 giờ 18 phút nha. Không phải là hoa tươi túi đựng qua, còn có bữa ăn là có vấn đề hay sao? Bách Tuấn ném cho cô một ánh nhìn tự tin. Vào thời khắc này, gõ má sắc cạnh bộc ra khí thế bức người. Tên tưởng anh cứ để anh lo. Chuyện anh đã đáp ứng với em, có từng làm không được hay sao hả? Vậy thì thật ra là không có. Sau khi Ninh Vũ Hoa Lục tìm trong trí nhớ thì phát hiện, mỗi một lần cô nhờ anh giúp, ai đều có thể giúp cô vượt qua một cách thuận lợi. Nếu như em muốn giải quyết tất cả vấn đề khó khăn trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì hãy an vị ngồi ở chỗ này không nên cơ động, có nghe không hả? Anh cảnh cáo rồi lườm cô một cái, sau khi nhận thấy được cái gật đầu đầy do dự của cô thì liền xoay người rời đi. Nhẫn Mi nhìn thân thể khôi ngô cao lớn của người đàn ông biến mất ở trước mặt mình, linh vũ hoa thở dài như trút được một gánh nặng. Có người có thể nhận lấy những nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net